Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3.928 Hộ Phái Đại Chiến. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Trong khoảnh khắc thì có tính ra hàng trăm ma thú hóa thành khói bụi. Nhưng còn lại không chút nào sợ hãi cũng không như trước hung dữ. Phóng tới cái kia mờ mịt mây mù. Những ma thú trên đầu tiên này bất quá là pháo hôi mà thôi. Là vẫn. Là nhiều hơn nữa thiên toàn kiếm tôn cũng sẽ không đau lòng. Hắn phải thăm dò Vân ẩm Tông hộ phái trận pháp uy lực như thế nào. Ngày xưa hắn tuy nhiên là một phong chi chủ nhưng sự dịch thời di. Hôm nay Vân ẩm tôn đã không giống với trí nhớ hộ phái đại trận đã sớm hoàn toàn đổi qua trước kia kinh nghiệm ở chỗ này căn bản cũng không có công dụng. Nhưng này thì thế nào đâu này. Tại hắn xem ra. Vân ẩm tông ngoan cố chống lại. Tuy mãnh liệt áp. Nhưng cũng không quá đáng là vùng vấy giấy chết mà thôi. Như vậy cũng tốt. Thừa dịp Lâm Hiên không ở chỗ này trước đêm Vân ẩm. Tông san thành bình địa. Dù sao hắn đối với cai phái. Cũng là có sâu đậm oán niệm địa phương. Năm đó hắn cùng với Lâm Hiên xung đột. Với tư cách người thất bại, hắn rất nhanh tựu bị coi như bỏ con vứt bỏ mất. Năm đó, các ngươi như thế đối với ta, hôm nay cái này khoản nợ ta. Muốn cho các ngươi không chịu nổi gánh nặng, không phải gấp trăm lần. Nhìn lần hoàn lại đến không thể. Trong ma vân thiên toàn kiếm tôn hung giữ nghĩ đến. Lại hoàn toàn không nghĩ lại năm đó trải qua, hắn làm như một phong. Chi chủ, vì tử tâm địa họa tùy ý khó xử lâm hiên như vậy một vị tiểu. Tốt, thậm chí không tiếc rút kiếm tương hướng, nhưng mà lại ngu xuẩn. Đá ngã trên miếng sắt. Tục ngư nói nguyện đánh bạc chịu thua, hắn bại. Vong sau đem oán khí rơi tại lâm hiên cùng vân ẩm tôn trên người. Thật sự là một điểm đạo lý cũng vì. Nói man không nói đạo lý cũng không đủ. Từ đầu tới đuôi thiên toàn kiếm tôn sẽ không có nghĩ lại qua sai lầm của mình. Chỉ là thằng này vận khí quả thực không tầm thường trở thành vực. Ngoại thiên ma bị đoạt xá lại nhân họ đắc phúc lại để cho hắn có. Thực lực đối với Lâm Hiên tiến hành trả thù. Hôm nay Lâm Hiên không tải trong tôn. Hắn liền muốn đem vân ẩm tôn. Đánh cho thất linh bát lạc. Thứ nhất có thể lối ra áp khí. Thứ hai. Cũng có nhiễu loạn lâm hiên tâm thần hiệu quả. Bình tâm mà nói. Chủ ý đánh cho không tệ. Nhưng có thể đạt được như. Nguyện sao? Không hiểu được. Giờ này khắc này. Chiến cuộc như trước ở vào rằng co. Theo lực lượng mà nói. Nhất định là thiên ma đại quân chiếm ưu. Nhưng. Vân ẩm tôn bên này. Cũng có thiên thời địa lợi nhân hòa. Dựa vào trận, Pháp thủ hộ, ương ngành phản kích lấy, chọc vào một sự kiện. Bất kể số lượng từ, mọi người có thể tài uy tín. Trong tìm tòi bách luyện thành tiên huyến vũ, tăng thêm huyến vũ huy. Tín thượng diện có huyến vũ cùng bách luyện thành tiên mới nhất động. Thái, sinh hoạt ảnh chụp Đổi mới thông chi, video trò chơi thỉnh mỏi. Người tìm tòi bách luyện thành tiên huyến vũ, cám ơn. Luồng thứ nhất tiến công rất nhanh bị đánh lùi. Cái kia như là như thủy triều ma thú, vẫn lạc mười phần, nhưng vân Ẩm tông cũng không phải một điểm tổn thất cũng không. Tục ngữ nói. Kiến nhiều cắn chết voi. Ma thú số lượng phần đông cũng đem một phần nhỏ cấm trí công phá. Nhất là cái kia mấy trăm ma tộc kỷ sĩ. Từng cái đều hình thể bàng bạc, áp chế kỷ tam giác long càng là hung, mãnh Da dày thịt béo từng đảo cột sáng đánh lên đi chỉ là khiến nó phát ra gào thét Hung giữ vọt vào mở mịt xương mù, rất là phá vỡ đi một tí cấm chế. May mắn số lượng không nhiều lắm, cuối cùng bị vân ẩm tôn tu sĩ cho. Hợp lực xoắn giết chết. Nhưng kinh này một dịch. Cũng làm cho mọi người đối với vực ngoại. Thiên ma thực lực. Đã có một cái tinh tường nhận thức. Dù sao cái này chỉ là thăm dò tính công kích mà thôi. Nếu là đúng phương toàn lực ứng phó. Vân ẩn tôn phải chăng thật có. Thể giữ vững vị trí. Rất nhiều tu sĩ trong nội tâm đều tại bồn trồn. Là ngân đồng thiếu nữ sắc mặt cũng vẻ lo lắng đến cực điểm. Đáng giận. Đối phương quá xảo hoạt rồi, hết lần này tới lần khác. Tuyển lâm sư để không tại thời khắc. Ý nghĩ này chưa chuyển qua thây lương kèn lại một lần nữa chuyển vào. Lỗ tai, ma khí cuồn cuộn, lúc này đây có thể không còn là tiểu đà. Tiểu nháo. Thiên ma đại quân hiển lộ ra nó diện mục dữ tợn. Các loại hình thù kỳ quái vực ngoài thiên ma, một lời khó có thể nói. Được rõ ràng. Nhưng trong đó. Cũng có vài loại. Phi thường bắt mắt. Một là nào đó ma thú. Cao tầm hơn 10 trượng có thừa. Liếc nhìn lại. Tựa như thấp bé chút ít ngọn núi. Về phần hình dáng tướng mạo càng là. Kỳ lạ. Rõ ràng như trong truyền thuyết. Đã diệt sạch khủng long. Hơn nữa là khủng long bên trong vương giả. Bá vương long. Nhưng nó hiển nhiên. So bá vương long cao hơn rất nhiều Hơn nữa tại Cái chán ở giữa Có một chương mặt vượt Vực ngoại thiên ma Chỉ là những ma đầu này trưởng thành như vậy Cũng coi như kỳ lạ Ngoài ra còn có một chút thiên ma dáng người cũng tính toán cao lớn Không thể so với cái kia Bá vương long tựa như ra hỏa chỗ thua kém Càng làm không người nào ngữ chính là Những cái thứ này trên người Trường vô số cánh tay thô sơ giản lược khẽ đếm, chừng hàng trăm hàng. Ngàn nhiều. Lâm Hiên Pháp tướng Kim Thân chín đầu 18 cánh tay đã tính toán. Không hợp thói thường, nhưng mà cùng trước mắt ra hỏa vừa so sánh. Với các thì hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Còn có một loại thiên ma tròn vo, nhìn về phía trên tựa như một trái. Bóng ra. Nhưng mà lại có vô số xúc tu bất quá tối dẫn người chú mục. Chính là, là hắn chiều dài một cái cực lớn con mắt. Quang con mắt đường kính tựu 10 trượng có thừa ẩm ẩm từ bên trong. Tản mát ra làm lòng người vì sợ mà tâm dung đồng tính mịt ma khí. Cái này ba loại thiên ma tối dẫn người chú mục. Ngoài ra, hình thù kỳ. Quái còn có rất nhiều. Số lượng càng là không hợp thói thường. Lờ mờ, dùng thần thức cũng khó. Có thể dự đoán. Hiển nhiên thiên toàn kiếm tôn không có kiên nhẫn thăm dò xuống dưới. Tại đã trải qua một lớp thất bại về sau, đã quyết định tinh nhộn ra. Hết, một trận chiến mà khắc công Hãm vân ẩn tông tổng đà. Dù sao đêm dài lắm mộng. Hôm nay hắn đã biết Lâm Hiên đã trở thành tiên đạo minh chi chủ, hâm. Mộ ven vét đồng thời biểu hiện ra mặc dù không muốn nói, nhưng trong nội tâm hay vẫn là có chút kiên kỳ. Cứ việc cách mây mù nhưng vực ngoại thiên ma cử động, vân ẩm tôn bên. Này cũng thấy rất rõ ràng. Khảo nghiệm lập tức muốn đã đến, vân ẩm Tông tu sĩ tự nhiên không dám. Lười biếng toàn bộ tôn đồng viên. Phàm là tại trong tông môn tu tiên giả cho dù là tại bế sinh tử quan. Giờ phút này cũng toàn bộ đi ra. Hôm nay vân ẩn tông đã đến sinh tử tồn vong một khắc, nhiều một phần. Lực lượng đều là tốt. Về phần cấm chế, càng là không tiếc tinh thạch toàn bộ mở ra. Hôm nay cũng không phải là cần kiểm tiết kiệm thời khắc, ngoại trừ hộ. Phái đại trận tất cả lớn nhỏ trận pháp cấm chế tính ra hàng trăm. Mà trong tông trần pháp sư, một cái hai cái càng là bận rộn vô cùng. Bọn hắn tài dùng trận pháp trận kỳ bố trí một ít tạm thời bấy dập cấm, chế. Tuy nói là tạm thời nước tới chân mới nhảy bao nhiêu tổng cũng có một ít tác dụng. Về phần trong tông môn bảo khố, lúc này cũng mở ra. Theo trong bảo khố... Vẫn ra đại lượng thứ đồ vật Đan dược pháp khí Còn có khôi lỗi phù lục Những điều này đều là vân ẩm tông Ngày bình Thường hao hết vất vả Thật vất vả tích góp từng tí một xuống bảo Vật Giờ này khắc này Tự nhiên bất chấp đáng tiếc cái gì Toàn bộ lộn xộn Phát đi xuống Hừ thật sự là bỏ ngựa đấu xe Trong ma vân chuyển đến gầm lên giận dữ Sau đó Như là hải khiếu núi Lở ma tục đại quân bắt đầu hướng phía phía trước di động Sông lên phía trước nhất đúng là những bá vương long kia Những cái Thứ này ra dày thịt béo theo trong trận pháp Phun ra vô số cột sáng Còn có tia trước hỏa cầu Có thể chúng mặc dù bị vài miếng đánh chúng Cũng chỉ là lắc đầu sò Cứ tiếp tục không thèm quan tâm sông về phía trước Một bên sông còn một bên mở ra miệng lớn dính máu theo trong miệng của bọn nó phụt lên ra từng đảo ma phong. Ma phong nước sơn đen như mực ẩm ẩm có oan hồn gào rú. Những nơi đi qua, lập tức đem vân ẩm Tông hộ phái đại trần xé mở một. Cây khầu. Đương nhiên trần pháp có thể chính mình chữa trị cái kia lỗ hồng rất nhanh tựu một lần nữa lắp đầy. Nhưng cái này đối với vân ẩm tông tu sĩ mà nói tuyệt sẽ không là một cái kết quả tốt. Truyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.